Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyền Sài Kỳ. Và chiều nay sẽ là tập 17 của bộ truyền Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết là câu chuyện của chúng ta có những biến biến tiếp theo ra sao, xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên dành tặng một nút like chia sẻ và đăng ký kênh Ôm hoa Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở thành Cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn Có tên gọi là Một đám cưới hai cô vợ Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết Của tập 17 Bộ truyện Một thoáng hương yêu Tác giả Thanh Thanh Qua phần diễn tập của anh Sa Thiên Mí ngập ngừng đẩy cửa bước vào bên trong. Không gian đưa lại mùi hương đắt tiền. Ngồi trước màn hình máy tính là một người phụ nữ ăn mặn sexy, mái tóc bùm xóa trước thềm gần căng đầy, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Thiên Mí bối rối kết lời: um, "Cô muốn gặp tôi à? Đúng vậy, mời bác ngồi." Helen lạnh lùng đáp lời, đồng thời cô nhẹ nhàng di chuyển trên đôi guốc hai phân đi về phía sofa, thì anh Mỹ không biết làm gì cũng đành nghe theo mình lệnh. Bác là mẹ của Lý Anh Chuốt sao? Hà Linh vừa rót nước vào ly thủy tinh vừa đặt câu hỏi. Àm vâng, tôi là mẹ của anh Chuốt. Có chuyện gì sao thưa giám đốc? À, cũng không có gì, nhưng mà bác có biết con gái của bác hiện tại đang hẹn hò với chủ tịch tập đoàn Felix không? Chuyện này Trong công ty ai ai cũng biết hả cô Thiện mấy ngơ ngác hỏi lại như vậy Mà câu trả lời đó Càng khiến cho Helen thêm tò mò Thực ra thì trong công ty Không có mấy người biết về điều này Nếu như không nhờ chủ tịch Để quên điện thoại Thì Helen cũng không nắm rõ được như thế Nhưng mà người phụ nữ ấy là mẹ của anh chúng, Chắc chắn Bà ấy biết nhiều điều Nghĩ như vậy Helen đáp lời Ai không quan trọng. Nhưng mà điều tôi muốn nói chính là ba về dạy số con gái của mình cho tốt. Thứ không phải của mình tốt nhất đừng cố giành giật. Bằng không thì người tổn thương sau cùng là con gái của bác đi. Thì mấy ngày xong cảm thấy choang váng, xa sầm cả mặt mày. Thái độ của giám đốc nhân sự là sao nhở? Thế không nhé? Ở công ty còn có bí mật nào khác cả? ta đúng là không thể coi thường Lý An Trúc. Nhìn có vẻ như mì đoan trang Không ngờ cũng lặng lơ Về ván đàn ông theo cách rẻ mặt như vậy Tôi... Tôi không hiểu ý cô nói gì cả Helen quan sát người phụ nữ một lượt Nhìn cách ăn mặn giản gì Cũng đổ nói lên xa cảnh Điều kiện kinh tế của gia đình an trống Một lát sau đó cô ta cất lời không một chút kiêng dè. Đũa mông đòi tròi mâm son Đừng có ấp ủ hy vọng quyến số ve ván người đàn ông của người khác Tôi đã cảnh báo con gái của bác nhiều lần rồi Vậy nhưng cô ta cứng đầu không chịu buông tha. Chủ tịch là ai? Bác có biết không? Tôi không biết Người đó là ai vậy, thưa cô? Là người đứng đầu và quyền lực nhất tại Felix Grum Ông trời xanh xanh ấy Mặc định là một đôi, một cặp với tôi Thế mà con gái của bác không biết phải trái cơ ngang nhìn về ván quyến rũ người đàn ông của tôi ờ, tôi tôi sẽ về dài lại con của mình chắc chắn nó sẽ không làm như vậy nữa đâu Ththiền Mỹ giả vờ run sờ nhưng mà trong lòng của bà cảm thấy hạ hê lắm những tưởng anh chúng yêu đường chàng trai có tiền có địa vị nhưng mà nào ở đâu cũng chỉ là món đồ chơi là con rối của đám người có tiền đó hay là nhân cơ hội này mờn xó bẻ mang Mườn tay của người phụ nữ đang hầm hận lòng ghen kia để trả đũa cho con gái băng tâm của mình nhờ. Nghe đến cuộc tình tay ba của băng tâm, Đức Anh và Anh Trúc nỗi hận lại dâng lên ngàn lòng. Thiện mới hít một hơi sâu, chậm sai uống ly nước rồi ngập ngừng nói thêm. Thực ra thì tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Câu nói của người phụ nữ tự xưng là mẹ của Anh Trúc khiến Helen ngạc nhiên. Cô tròn mắt nhìn thiện mỹ Và cố gắng suy luận xem Ý tứ trong câu nói đó là gì Bác định làm gì Tôi biết An Trung Đang có quan hệ yêu đương với người đàn ông mà cô nói Tôi cũng đã khuyên nhủ Bởi vì tôi biết An Trung Không phù hợp với người như vậy Nhưng mà con bé không chịu nghe lời Tính cách của nó giống hệt tính của mẹ nó Chỉ biết đi dành giật đồ của người khác thôi Ngay đến đây thì hơi lần lại càng thêm ngớ ngàng người phụ nữ này nói như vậy há chẳng phải đang tự nói xấu mình sao tôi biết có lẽ là cô đang tò mò vì sao tôi lại nói như vậy tôi tuy là mẹ của anh nhưng mà em chỉ là mẹ nuôi tôi không phải là mẹ đẻ Helen như bị cuốn vào câu chuyện mà người phụ nữ trước mặt đang sân sát cô cứ nghe người xa lắng nghe chuyện công xài dòng lắm Nhưng mà tôi nói qua để cô hiểu Thời xưa Tôi và chồng tôi lấy nhau Chồng tôi bị người phụ nữ là mẹ đẻ của anh Về ván quyến xuống. Anh ta bỏ bê gia đình Chạy tới chạy lui bên người phụ nữ đó Dù cho tôi cố gắng níu kéo Nhưng mà kết cuộc vẫn là thua Vậy thì tại sao bác lại nuôi dưỡng anh chung Tôi có một đứa con gái Người phụ nữ đó cũng sinh cho chồng tôi một đứa con gái Hai đứa bằng tuổi nhau. Năm con tôi được 8 tuổi, chồng tôi qua đời. Không lâu sau đó, mẹ đại của Lý Anh Trúc cũng qua đời vì một vụ tai nạn sao thông. Tôi động lòng với An Trúc còn nhỏ xài. Người lớn có tuổi chơi trẻ con đâu có lối gì đâu. Thương cho phần đời bơ vơ. Tôi đón An Trúc về nuôi xài. Yêu thương, quan tâm không khác gì máu mủ ruột da của mình. Ấy vậy mà... Thế rồi sau đó thế nào? Bác kể tiếp đi. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ nói trước kia va ván cướp chồng của người khác. Rồi sau này khi lớn lên con gái tôi có người yêu. anh trông công tìm cách vè ván phá hoài tình yêu của nó. Đúng là con giáp thứ 13 thì muôn đời vẫn là con giáp thứ 13. Nhưng mà tôi là người lớn. Bản thân đã trải qua nhiều chuyện nên tôi hiểu. Đó là những giây phút nông nổi bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi biết Đó cũng là một phần trách nhiệm của tôi Ngay khi biến chuyện ăn Trung có quan hệ yêu đương Với vị chủ tịch mà cô nói Tôi đã hết lòng khuyên nhủ. Khi đó tôi không biết chủ tịch là người như thế nào Đã yêu đương Hay hẹn ước gì vai chưa Nhưng mà tôi thương con gái tôi Bởi vì tôi biết Gia cảnh và địa vị của chúng tôi không xứng Tôi không muốn con gái tôi trèo cao rồi ngã đâu Người có tiền có quyền như vậy Họ coi phụ nữ chỉ như món đồ chơi Vậy nhưng anh chốm nhất định không nghe lời Mẹ con lâu nay chiến tranh lạnh với nhau Tôi sẽ giúp được bán trong chuyện này Bác cứ yên tâm đi Cô giúp kiểu gì Mong cô sẽ cào đánh khẽ bỏ qua cho con gái tôi Tôi biết nó vẻ ván Tán tình người đàn ông của cô là không tốt Nhưng mà khó khăn lắm Anh chốm mới xin được vào công ty Công việc cũng đang ổn định như vậy Mong cô đừng đuổi về con bé. Tấm lòng cao cả của bác thật đúng là hiếm thấy. Mà cô ta giật chồng của bác. Con gái bác bị cô ta cướp người yêu. Ê, thế mà bác vẫn cứ rộng lượng bao dung như thế à? Làm người mà ai chẳng có đôi lốm sai lầm. Người xưa có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nó vẫn còn trẻ còn thời gian để sửa sai tôi không muốn vì điều đó mà dồn con bé vào đường cùng đâu. hai lần nghe xong thì liền nhẹ nhàng mở màn hình điện thoại và cho thiên mỹ xem những hình ảnh đường cắt ghép hoàn hảo. đó là những thước hình nóng bỏng của chủ tần và hai lần trong phòng ngủ. chủ tần thì úp màn vào vòng một của hai lần. đôi bàn tay thì lúc này vuốt ve cơ thể của cô ta. sau này có những hình hai người họ nằm bên nhau tình cảm, chuyện xấu như ban ngày. Như thế này thì anh trông chẳng phải làm đáng thương quá hay sao? Thì mới cười khẩy Và thầm nhận định dốn cuộc thì cũng chỉ là món đồ chơi Là con rối dưới thân của đám đàn ông có tiền Tôi và chủ tành đã yêu nhau từ lâu Chỉ vì anh chút mà tình cảm chúng tôi sản nến Sao gần đây anh ấy thở với tôi hơn rất nhiều Tôi biết là con gái tôi có lỗi với cô Nhưng mà xin cô sợ cào đánh khé Cho con gái tôi có cơ hội làm việc. Tôi xin cô đấy. Bác cứ về đi. Nếu như tôi muốn làm gì đó thì anh chống đã không yên ổn đến ngày hôm nay. Bởi vậy, bác đừng quá lo lắng. Chỉ là tình cảm riêng tư cá nhân thôi mà. Nhưng mà tôi nói xuông thì sợ anh chống không nghe lời. Hay là cô gửi cho tôi mấy tấm hình vừa xong. Nếu như con bé biết đường sự thật Có lẽ là nó xem xoay chuyển tâm ý mà từ bỏ đấy. Helen nghe như vậy thì bỗng cười thầm trong lòng. Nếu như mượn bàn tay của người phụ nữ này, cô sẽ không cần phải tốn nhiều công sức. Nghĩ như thế, Helen nhanh chóng truyền phai ảnh sang điện thoại của thiền Mỹ. Ánh mắt thì sắc như sao, đam chiêu, như đang manh nha, hình thành những kế hoạch cần triển khai sắp tới. Giờ nghỉ trưa, An Trúc đi từ phòng làm việc xuống căng tin để ăn cơm. Vừa bước đi cô lại vừa đưa tay lên thái dương say nhẹ. Cứ mãi nhìn vào những con số phức tạp. Cô cảm thấy đầu ống của mình quay cuồng trao đảo. Đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. an Trúc thấy đám đông tỷ thầm bàn tán nhưng câu chuyện không đầu không cuối. Ơ, nhìn ký xem. Đây có phải là chủ tịch không? Ôi, đây đúng là gương mặt đèn trai không góc chết của chủ tịch. Không nhầm lẫn vào đâu được cả. hồi đẹp trai là thế. Nhưng mà tiếc là anh đã có chủ rồi. Anh Trúc nghe cô nói ấy thì bỗng cảm thấy trột xạ. Mọi người nói như vậy là vì biết quan hệ giữa cô và chủ tịch rồi sao? Rõ ràng ở công ty, cô luôn cố gắng giữ khoảng cách. Không hề có bất kỳ hành động hay lời nói bày tỏ cảm xúc yêu thương gì cả. Tại sao mọi người lại biết chuyện này? Anh Trúc hồi hộp. Kiên nhân lắng nghe xe, mọi người nói gì tiếp theo. Bình thường thì An Trúc vốn không quan tâm đến mấy chuyện bệnh phẩm nơi công sở. cơ mà chuyện này liên quan trực tiếp đến cô. An Trúc không có cách nào làm ngơ được cả. Đấy, mọi người cứ phóng to bức hình này lên. Cô gái xinh đẹp này không phải giám đốc nhân sự của chúng ta thì là ai vào đây nữa. Vừa ngay đến đây, An chúc cảm thấy như có tiếng sớm nổ bên tai. Hóa ra từ nay đến giờ câu chuyện mọi người nói không hề liên quan đến cô. Họ đang nói về chủ tịch và Helen sao? Anh chốm sắm sữa không còn giữ được bình tĩnh. Đây có phải là máu ghen của phụ nữ không nhỉ? Cô cảm thấy máu nóng cứ sùm sôi khắp huyết quản. Cảm giác này sao mà khó chịu quá. Đây thì đích thì là Helen rồi. Ôi mẹ ơi! Nhìn chủ tịch đứng bên quấy trông đẹp đôi quá. Mà công nhận nhá, Đúng là cặp đôi trai tài gái sắc. Thế hóa ra bao lâu nay chủ tịch và giám đốc nhân sự che dấu tình cảm mà. Thế mà bao nhiêu cô gái trong công ty lại ôm mộng về chủ tịch đẹp trai. Còn các chàng trai anh nào nếu cứ gọi là chạy cả sái khi đi qua giám đốc nhân sự sexy nóng bỏng ấy. Nhưng mà vì sao những hình ảnh này lại so gì trong group kín của công ty nhỉ? Mọi người có cảm thấy có gì đó không bình thường không? Thôi cơ mà kể lại ai tung xa. Nhưng mà nguồn tin sút xẻo như vậy. Drama nổ ra đúng ngày mưa thì quá hấp dẫn. Toàn lành dừng chiếu thế này cơ mà. Lúc này thì anh chôm sẵn đến mướn, đôi mắt long lanh đấm lệ. Những lời nói vô vơ không đầu không cuối, vừa nghe được khiến cô cảm thấy hoang mang quá. Chỉ mong nhanh chóng đến lượt mình gọi cơm để tròn một góc khuất yên tĩnh. Cứ để những lời bệnh phẩm đó đi sâu vào tâm trí. An Trúc cảm thấy khủng hoảng và vô cùng khó chịu. Sau khi gọi cơm, An Trúc nhanh chóng tìm vị trí thích hợp mở điện thoại, truy cập group của công ty tìm kiếm những thông tin mà mọi người đang truyền tay nhau sầm rộ. Sau một hồi lùng sụp, cuối cùng cô cũng thấy bài đăng mà mọi người nói. Đó là một nín không để avatar, đang một status với nội dung Drama hot hit của nhân vật bí ẩn Hình thì được đến dưới bình luận Anh chúc được ngón tay lướt trên màn hình Và tìm kiếm những bức hình đó Chưa có khi nào có cảm thấy bản thân Bị cảm xúc tò mò chi phối dấn sát như lúc này cả Và quả đúng như mọi người bình phẩm Những hình ảnh hiện lên trên điện thoại Khiến anh chúc như chết lặng Người đàn ông đó không ai khác Chính là chủ tịch Chính là mạnh Là người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương Tần hiến bằng tất cả tâm tư và thể xác Ôi trời à Anh ấy Đang làm cái gì vậy Tại sao chủ tịch lại nằm trên giường với Helen Nhưng hành động thân mật và gợi cảm đó Không thể nào Khỏe miền trông rừng rừng đếm lề Người đàn ông luôn miệng nói yêu thương Và muốn tốt cho cô Tự Mà sau lưng thì lại lên giường Với người phụ nữ khác Hóa ra Lần trước cô ghen tuông là có cơ sở Trường giác mách bảo của cô không hề sai. Anh Trung không đủ kên nhấn để xem tiếp những bức hình đó bởi vì cứ nhìn vào trái tim cô lại thêm đau đớn, tổn thương. Cảm giác đau đớn cứ như vậy bùa vây lấy tâm trí của anh Trung. Cô ngồi đó im lặng hồi lâu để mang cho những giọt lệ lăn dài trên gương mặt tiểu tụy. Những thông tin này chẳng khác gì gáo nước lạnh rồi thẳng vào tâm hồn đang nồng nàn dung cảm yêu đương của cô. Không đúng. Nó giống như là một con sao nhọn Đâm thẳng vào trái tim Vốn đã chứa đừng bao nhiêu tổn thương Không thể chữa lành của người con gái ấy Bữa trưa bỏ sợ Ản trung không có tâm trạng Để xông nạp bất cứ thứ gì vào người cả Cô bỏ lên tầng thường Để mặc cho mưa và gió thổi hắt vào cơ thể Ản trung vẫn luôn ghi nhớ câu nói của Mạnh Nếu như có xảy ra chuyện gì Thì phải nhớ thông báo Vanh đầu tiên Để cả hai cùng tháo gỡ Tìm hướng giải quyết Vậy nhưng chuyện xảy đến như ngày hôm nay Rõ ràng, anh đã cố tình che xấu Anh đã biến cô trở thành con dối Thành một cải ngốc Nói với anh thì có ít lời gì đây Cơn mưa lớn chút xuống Như muốn nhấn chìm cả bản vật Anh chúc đứng bên bức tường lành léo Mái thóm sánh bết Áo quần dành nước mưa bó sát vào cơ thể Nước man hòa vơi làn mưa lành léo Anh chúc cảm thấy tâm hồn của mình được vô về Bởi vì ít nhất Có mưa cùng bầu bạn Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đầu giờ chiều, ngồi trong phòng làm việc, lặng nhìn qua khung cửa cánh. thấy mưa trắng xóa cả bầu trời. Mạnh hơi buồn ngủ nên gọi thư ký. nhôm pha cho mình một ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, anh truy cập mạng xã hội giải trí một chút. Thì bỗng nhiên màn hình máy tính hiện lên bài đăng của thành viên trong group công ty hiện lên. Nhìn dòng caption gây tò mò. Mạnh đam clip xuống, phần bình luận thì mới tá hỏa. Tự không hiểu là ai đó cắt ghép hình ảnh của anh và Helen vào những bức hình nhạy cảm đó. Bài đang thu hút rất nhiều lượt quan tâm của hầu hết nhân viên trong công ty. Và dĩ nhiên là anh chống cũng không phải ngoại lệ Mạnh sợ rằng bài viết tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến anh chống. đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì thư ký Nhung bước vào. Trên tay là một ly cà phê nóng hổi khoảng nhìn biểu hiện khó coi của chủ tịch, rồi lại nhìn cho màn hình máy tính, Thư Kỷ Nhung màn sàn cất lời. Thưa chủ tịch, không hiểu là bà đang đó là do ai up đét lên. Đó là một nít ảo không rõ danh tính. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Mành lạnh lùng đáp lời, Thư Kỷ Nhung ngoan ngoãn bước ra ngoài, bởi vì sợ chủ tịch nổi cơn thành nổ. Mành mở camera, rồi kiểm tra xem anh chút bây giờ đang làm gì. Hy vọng rằng cô ấy chưa biết chuyện Anh sẽ nhanh chóng xử lý Những tin đồn thất thiệt này Nhưng mà Anh Trung không có trong phòng làm việc cuối bần bẩn rộn gì hay là đi đâu Mạnh tò mò kiểm tra đình về điện thoại Không xác định được vị trí của anh Trung Một sự cảm không lành hiện hữu trong tâm trí Mạnh bắt đầu cảm thấy hoang mang Lần trước chị và anh để quên điện thoại Tại công ty hai lần vô tình nhặt được Mà anh Trung đã ghen tuông âm ý Nếu như cô ấy nhìn được những bức hành này thì kết cục sẽ ra sao đây? Không xác định được vị trí. Không biết anh chúm đang ở đâu. Mạnh nhanh trí tìm kiếm camera khắp căng ngó ngánh của công ty thì phát hiện. Anh chúm đang cô đồng dưới làn mưa lạnh xá. Mạnh hoảng hốn. Anh không nghĩ được gì ngoài viện rời khỏi phòng làm việc. Chạy thẳng lên tầng thường của tòa nhà. Mà kề mưa và gió lớn thổi hát vào mặt. Mạnh chạy đến bên anh chúm. Toàn thân của cô đẫm nước, đồ măn dính lại, đến nỗi không mở được. Anh đau lòng thốt lên. Ản trốm, sao em lại hành hạ bản thân mình thành ra như vậy chứ? Ản trốm đứng im bất động, cô mà kể cho mảnh đau lòng thương xót. Với suy nghĩ của một người quá yêu và đang ghen tuông, tất cả những gì mảnh làm lúc này đều khiến cô cảm thấy chán ghét. Và nghĩ rằng đó là sự xả dối ghê tởm. Mau lên! Đi xuống dưới vàng Mạnh ôm chặt lấy cơ thể của anh Đành siêu cô bước đi Vậy nhưng bất ngờ anh chống vùng tay rùm sức Đầy mạnh ngã nhào xuống vũng nước lầy lồi Cần mơ tầm ta vẫn không ngừng chút xuống Anh buông tôi ra đi Anh đừng có đồng vào tôi Thái độ này của anh đã nói lên tất cả Mạnh hiểu là cô đã xem được bài đăng nhảm nhí đó Anh đau đớn cất lời Anh đã nói với em rồi Cho dù xảy ra chuyện gì Thì cũng tuyệt đối không được giữ im lặng Chúng mình là người yêu của nhau cơ mà Em phải kể với anh đầu tiên Nếu như có nghi ngờ Hoặc là khúc mắc gì đó Em có thể hỏi anh Anh sẽ giải đáp tất cả Anh thật sự rất đau lòng mỗi khi em ghen tuông Rồi lại tự hành hạ bản thân mình Thành ra như vậy đấy Tôi không còn gì để nói với anh cả Mọi chuyện đã quá rõ ràng Anh đành biến tôi thành trò đùa của anh Đến khi nào nữa đấy tình cảm anh dành cho em như thế nào một chút em cũng không cảm nhận được sao đó là bài đăng vô căn cứ tất cả những bức hình đó đều do công nghệ chỉnh sửa cắt ghép tạo thành anh vốn sẽ không hề có tình cảm gì với Helen cả ngoài quan hệ trong công việc anh chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm cá nhân với cô ấy tôi sẽ không tin anh nữa đâu không có lửa thì làm sao có khói chứ được anh sẽ chứng minh cho em tin đi theo anh Nói xong thì mạnh, sức khoát bé An Trúc đi xuống dưới, toàn thân hai người ướt sống, An Trúc thì lành sun, cả người không còn trốn sức lực nào cả. Bờ môi của cô sám ngắt lại vì lạnh Nhìn thê bồ sàng ướt như chuột lột của hai người, mọi người trong công ty ai nấy đều tỏ ra hiếu kỳ. Vì sao chủ tịch lại quan tâm An Trúc như vậy? Không phải trên diễn đàn mọi người đang thì thầm bàn tán về mối quan hệ giữa chủ tịch và hai lần sau. Bước vào phòng làm việc của mình Mạnh chủ động cởi bỏ đồ ướt trên người của An Trúc Rồi khoác lên người cô Chiếc áo vest của mình Anh đưa tôi vào đây làm gì vậy Tôi không muốn về hôn thê tương lai của anh đến đây Rồi dằn mặt đánh ghen đâu anh Trúc kết lời hờn dỗi. An Trúc Em đã ơn nhìn nhận mọi việc lý trí hơn đi Anh với hai lần hoàn toàn không có gì cả Không hề có Trước đây Hiện tại và cả sau này cũng như vậy. Vânh viễn không bao giờ có chuyện yêu đương gì cả. Em phải tin anh chứ. Tôi phải làm gì để tin anh? Người hoàn hảo nha anh. Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Điều mà tôi lo lắng sẽ không bao giờ thừa đâu. Mạnh không đáp lời ăn trống. Anh bấm máy kết nối với thư ký Nhung. Chuẩn bị cho tôi một chiếc váy xe S. kiến đáo một chút nhé. Nói xong ta anh tắt máy, rồi sau đó bỏ vào trong thay đồ. Thỉnh thoảng có đôi lúc để gặp đối tác, đột xuất, Mạnh luôn chuẩn bị quần áo dự phòng để có lúc cần dùng đến. Anh chôm run dậy ngồi bên sofa. Một lát sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, kèm theo đó là giọng nói của thư ký Nhung. Thưa Chủ tịch, đồ mà ngài cần tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mạnh đi ra cửa và nhận lấy chiếc váy mà thư ký Nhung vừa order. Anh biết hiện tại tất cả mọi người trong công ty đang đổ xô sự chú ý vào mối quan hệ giữa anh và Helen. Cả anh chút nữa. Nhưng mà thái độ của mạnh vẫn bình thản như không. Bởi vì anh vốn nghĩ, chuyện tình cảm của hai người đó là điều hết sức tự nhiên và không có gì xấu xa để mà che giấu cả. Nếu như mọi người tò mò, ta anh cũng không ngại mà công khai mối quan hệ này giữa mạnh và anh chúng Mạnh đến bên sofa giúp An Trúc lo khổ mái tóc Cô đã không còn bài sách gai gắt như lúc đầu Có thể là vì An Trúc tin vào tình cảm của Mạnh Hoàng cũng có thể Bởi vì cô quá mệt Và không còn sức để làm ồn ào mọi chuyện lên nữa Anh giúp em mặc váy nhé An Trúc cử tuyệt Anh cứ để mặc tôi đi Vừa nói thì những giọt lệ trong veo từ khóe mi lại chảy tràn xuống Gương mặt xinh đẹp của An Trúc Cánh tay run run, cố gắng gường mặc chiếc váy mà thư ký Nhung vừa mang đến. Dẫu không muốn có một chút liên quan gì đến người đàn ông trước mặt, nhưng mà với tình thế hiện tại, Ản trông cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Cô buộc phải nhận lấy sự giúp đỡ từ mạnh. Thầy Ản trông ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì mạnh đến bà làm việc gọi cho thư ký Nhung. Chuẩn bị cho tôi một ly trà gừng nhé. Vâng, thưa chủ tịch. Sau đó, Anh đến bên anh chống an ủi. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Đừng có nghe mấy lời nói vô căn cứ như vậy rồi đem lòng nghi ngờ anh. Tự tạo ra những vết thương rồi tự làm đau chính bản thân. Anh biết em là một cô gái nhạy cảm. Đôi lông ưu phiền, suy tư quá mức. Nhưng mà những khi xảy ra chuyện như vậy em phải dùng lý trí để phân tính. Nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ bị cả khác nắm được điểm yếu rồi hạ gục đấy. Những bức hình đó có thể làm giả được sao? để ăn cơm người ta còn làm giả được Tiền cũng làm giả được Thì mấy bức hành đó có là gì đâu Em không chú ý chứ bây giờ công nghệ Photoshop Chảnh sửa cắt ghép ảnh giống y như thật đấy Nếu mà mình không cảnh sát thì sẽ bị lừa lắm Giống như em nghĩ Có rất nhiều cô gái theo đuổi và thích anh Đó là điều mà anh không phủ nhận Nhưng mà điều đó thì sao? Có thêm một người thích mình đó là một điều tốt Vì bản thân mình phải có ưu điểm gì đó Mới khiến người ta thích Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ Không phải đó thích mình Thì mình cũng phải đền đáp lại tình cảm của người ta Bởi vậy Anh có mở lòng đón nhận Và cho phép ai đó bước vào thế giới của anh Đó mới là điều quan trọng Em không hiểu vì sao nữa Có lẽ là bản thân đã từng bị phản bồi trong tình cảm Nên khi gặp tình huống tương tự Đồ của em không nghĩ được gì cả Tất cả mọi thứ cứ như sụp đổ trước mắt vậy. Vừa yêu lại vừa hận, niềm tin như vụn vớ. Liệu rằng đó có phải là điểm yếu của em không? Có phải là vì em mang tâm tư của mình dành cả cho anh nên em mới mệt mỏi như vậy không? Lúc này thì ngoài cửa truyền đến dòng nói của thư ký Nhung. Chủ tay ca, trả gần ai cần tôi đã chuẩn bị xong. Mang vào đây. Thư ký Nhung đẩy cửa bước vào. Trên tay là khay gố màu đen bóng, ly trà gừng nóng hổi tỏa hương nghi ngút. An trông bôi rối cuối mặt xuống, tựa cây nhung trong lòng tràn ngập nỗi tò mò, nhưng mà cũng chỉ biến dưới im lặng, dục quay người bước ra. Im lặng một lát, mạnh lại bình thản cất lời. Trong cuộc sống này, dù là công việc hay tình cảm, hay là bất kể lĩnh vực gì đi chăng nữa, luôn luôn tồn tại những mối quan hệ dành dập. Cả không có đường thì tìm cách phá hoại Đó là lòng đố kỳ ích kỷ, Sân si của con người Nhưng mà cũng như vậy mà ta xuống đường Cho mình bài học Cái nghiệm sống nhất định Sau chuyện ngày hôm nay Anh nghĩ là chúng ta nên công khai mọi thứ Công khai Em không muốn mọi người đổ xồn Sự chú ý về mình đâu Vô ích thôi Chuyện ngày hôm nay đã kích hoạt chế tò mò của tất cả mọi người Nếu như chúng ta không công khai Thì ngày mai Sẽ không phải là bức hạnh cắt ghém Của anh và Helen nữa Có thể là bất kỳ một người con gái nào khác Trò đùa của xã hội này Đáng sợ hơn em nghĩ nhiều đấy ừ. Nhưng mà Việc của em Chỉ cần giữ tâm thế bình thản Không gục ngã trước biên cố Thành đã cảm thấy mừng lắm suy Tất cả mọi việc cứ để anh giải quyết Nói xong thì ảnh xoay người trở về bàn làm việc Anh lựa tròn bức hình chụp chung với anh chung, nhìn cả hai đều tươi tắn sàng sớ, rồi sau đó đăng lên group của công ty với dòng trạng thái mang đầy tính cảnh báo. Lần đầu tiên tôi có ý kiến tại group của công ty chúng ta, đây là một diễn đàn để mọi người sao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nữa. Dẫn rất, rất nhiều mục đích cao cảm Khi mà group được tạo lập Tuy nhiên Vui thôi đừng vui quá Có những trò vui, trò giải trí của mọi người Vô tình gây ảnh hưởng đến danh sự của người khác Tôi đã đọc và xem không ít Những chủ đề tiêu cực trong diễn đàn, Nhưng mà không chỉ tránh Và nếu đích danh một ai Hy vọng, sau dòng thông báo ngày hôm nay Thì tất cả mọi người Tham gia giao lưu phải nâng cao Tinh thần văn minh lành mạnh Những vấn đề nhạy cảm tiêu cực Quản trị viên của group tuyệt đối không được phê duyệt Và sau này nếu như có những chủ đề tương tự xảy đến Thì các thành viên cứ mạnh dạn Report để quản trị viên kịp thời nắm bắt và tháo gỡ Nhân đây thì tôi cũng xin đánh tránh một vấn đề quan trọng như sau Qua những tin đồn thân thiệt về mối quan hệ giữa tôi Và giám đốc nhân sự trong công ty chúng ta Tôi và Helen chỉ có quan hệ lành mạnh trong công việc Giữa tôi và cô ấy không hề có bất kỳ cảm xúc cá nhân riêng tư nào cả Chính vì vậy Mọi người làm ơn không nên theo dệt Nhưng câu chuyện không có cơ sở như thế Tôi là đàn ông Những chuyện đó tôi có thể làm ngơ và bỏ qua Nhưng mà hai lần là con gái Có những danh sự giá trị nhất định Mọi người bàn luận những lời không hay Tại ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô ấy Và cuối cùng thì tôi cũng muốn công khai Chuyện tình cảm với mọi người Phélix Là đại gia đình đoàn kết, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ chúc phúc của mọi người dành cho tôi. Hiện tại thì tôi và chúng đang có quan hệ tình cảm với nhau. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Bởi vậy từ nay về sau tôi hy vọng sẽ không được nghe bất kỳ lời bàn luận ác ý nào ở công ty nữa. Dù là vấn đề của bất kỳ cá nhân nào, hãy xây dựng Phyllis thành một ngôi nhà chung đoàn kết vững mạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bài đăng của mảnh lập tức thù hôn rất nhiều lượt xem, thả tim và bình luận ủng hộ. Số đông hò ngưỡng một tấm lòng bao sông của chủ tịch trẻ. Một lời trải lòng đồng thời cũng sẵn mặt rất nhiều đối tượng hay ngồi lê đôi mánh Và điều quan trọng khiến số đông bật ngửa ngớ ngàng, đó chính là chủ tành và an chống thực sự có quan hệ yêu đương với nhau. Cái tin đó khiến cho bao trái tim mỹ nữ trong công ty trở nên vôn vỡ tổn thương sâu sắc. Kể từ xây phút, Chủ tịch đăng tải dòng tin trải lòng, cũng như bóng gió cảnh báo số đồng bộ phận, cán bộ nhân viên có sở thách thêu sệt những câu chuyện mang tính tiêu cực trong diễn đàn của công ty. Tuy ngay lập tức, một luồng sóng dư luận mới diễn ra sôi nổi. Ai nấy đều hoang mang, lo lắng về sợ Chủ tịch sẽ trẻ đánh danh và kiểm điểm. Bởi vậy nên họ không bàn luận trên diễn đàn của công ty nữa. Thay vào đó, thì các nhóm chat bí mật nhanh chóng được tạo lập. Chủ đề hot nhất trong công ty hiện tại chính là câu chuyện Việt hóa thiên Nga của anh Trung. Có vô vàn điều thăng mắc về mối quan hệ giữa An Trung và chủ tịch. Họ đặt lên bàn cân những tiêu chí chuẩn mực để đánh giá và so sánh. Tất cả đều không phù hợp. Ở công ty, mấy nhân thì nhiều vô kể. Học thức có, xa cảnh cũng tốt. Vậy thì vì sao chủ tịch lại chọn yêu một cô gái bình thường về mọi mặt nhàn anh Trung? Và trong chuyện này có lẽ chỉ có hai người phụ nữ bị nhắc đến nhiều nhất chính là An Trung và Helen. Ban đầu thì Helen nhấn tưởng dồn hiệu ứng đám đông với những thông tin bề đặt và hư cấu có thể chia sẻ tình cảm cũng như mối quan hệ của Chủ tịch và chúng Cơ mà nước cờ này cô đi hơi sai. Điều đó không những không ngăn cản chia sẻ được mối quan hệ của họ mà ngược lại nó giống như một đòn đà thương trí mạng dành cho cô. Thật bài ê trề Chủ tịch đăng dòng tin giải thích đồng thời công khai chuyện tình cảm van anh chống lại càng khiến cho Helen thêm hầm hực, bật mán. Một đứa con gái tầm thường sẽ màn nhàn chống xứng đáng với chủ tình được sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức. Đúng như những gì Mạnh nói, khi không đạt được mục đích, con người ta luôn đem lòng đố kỵ, ích kỷ và sân si. Bằng những thông tin ngoài lề mà người phụ nữ tự xưng là mẹ nuôi của anh chống cùng cấm, thì một lần nữa, Helen lại dùng một tài khoản nào để thao túng mọi chủ đề bàn luận trong các nhóm chat bí mật. Con giáp thứ 13 và những câu chuyện chưa kể. Mà giật chồng của người ta, con gái cướp bồ của em gái, đến công ty thì làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc của người khác, vân vân Rất rất nhiều những lời bình luận ác ý, ngỡ ngàng và hoang mang. Helen cứ từng bước từng bước. Dẫn dắt sự tò mò của đại bộ phận Những cá nhân chuyên ngồi lê đôi mắt Mượn sự ồn hào của họ Để tạo ra phản ứng trái chiều cốt là để cho ăn chống không thể yên ổn Mà bình tâm làm việc Hành động của chủ tịch ban đầu Nhìn vào vốn tưởng đã êm đẹp Nhưng mà không phải như vậy Ngay khi mối quan hệ tình cảm Của chủ tịch Ban anh chống được công khai An chống cảm thấy rất không tự nhiên Trước sự tò mò của mọi người Sỗ đông từ sáng xa lánh anh chống Không phải vì sợ cô mắt lão với chủ tịch mà bởi vì lòng đố kỵ bởi vì cô được chủ tịch quan tâm yêu mến trong mắt của họ anh chốt không khác gì một cô gái lẳng lơ đầy toan tính để sở hữu được trái tim người đàn ông đứng đầu công ty anh hàn lan chốt đã dùng nhiều chiêu trò lắm đi quá mệt mỏi với thái độ của mọi người anh chốt đứng dậy khỏi bàn làm việc tự pha cho mình ly cà phê cô muốn để tâm hồn thư thái hơn một chút Trong lúc chờ đợi Than Trúc không nhìn được mà bấm số gọi cho chủ tịch Càng lúc thêm lại càng cảm thấy mệt mỏi quá. Yêu đương nơi công sở phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều ấy. Ngay khi mạnh vừa ngay máy, an Trúc đã buông lời thở than. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày chúng ta phải đối diện với chuyện này. Em vốn quen với việc giữ tình cảm ở trong lòng. Bây giờ trở thành chủ đề ban luận của mọi người. Em sợ phải nghe những lời nhận xét tiêu cực Có phải không Tại sao Lúc nào anh cũng có thể bình thản Trước mọi chuyện như vậy Em thì nhức đầu sắp không chủ được nữa ấy. Mệt mỏi thật sự Nếu nhà ai đó thích em Cho dù em không hoàn hảo Không nổi bật Không cổ tỏ ra mình là người thế này thế kia Thì người ta vẫn thánh Họ thích em bởi vì đó là con người thật của em Còn đối với những người vốn đã không thích em Em cũng không cần suy nghĩ hay là phiền lòng Việc của em là sống tốt mỗi ngày Vui vẻ mỗi ngày Cuộc sống của mỗi người chúng ta Là do chúng ta lựa chọn Cho dù em cố gắng để tốt hơn Cố gắng làm hài lòng những người không thích mình Thì cũng không có ích lợi gì cả Bởi vì việc yêu ghét Vô cùng rõ ràng Nếu như họ đã tin Em không cần làm gì thì họ cũng tin Còn nếu như họ đã không tin Vạn lời em nói xa cũng là vô nghĩa thôi Nói như vậy, em phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Học cách để ngoài ta những lời theo dịnh của mọi người à? Chính xác. Đó không phải là sự lựa chọn. Mà đó là việc bắt buộc phải làm ở chỗ công sở hay bất kỳ môi trường làm việc nào khác. Nếu không thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị hòa lẫn vào đám đông đó. Chưa có khi nào em cảm thấy đi làm áp lực như vậy. Dù gặp công việc khó khăn cũng không thấy khó xử khó giải quyết như thế mới chỉ là những ồn nào những lời bàn luận về chuyện tình cảm thôi mà em đã không chịu được ấy. Bao sao mà những người nổi tiếng khi gặp scandal hoặc là biến cố xảy đến nhiều người lại rơi vào trầm cảm, có người lại còn tiêu cực hơn làm lựa chòn kết liễu cuộc đời nữa. Miệng lưới thay sàn đúng thật là đáng sợ. Miệng lưới con người ta có thể thốt ra những lời lẽ yêu thương. Nhưng mà cũng có thể tạo ra những lời lẽ gây tổn thương người khác. Đôi khi chỉ là một vài lời nói thiếu thiền ý thôi. tự cũng đủ khiến cho người ta sẵn vật ám ảnh cả cuộc đời đấy. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là không có cách khắc phục. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ngoài kia, em chỉ cần vững lòng. Vượt qua được cảm xúc của bản thân thì em sẽ vượt qua tất cả những lời xẻm pha đó. Nếu như em cảm thấy mệt quá thì cứ xin nghỉ phép vài hôm. Đợi tinh thần ổn định lại rồi quay trở lại công việc cũng được. Mà trong chuyện này anh cũng có một chút chủ quan. Bởi vì anh vốn nghĩ bản thân mình làm được thì người khác cũng làm được. <cười> có những điều em nên trực tiếp trải qua. Thì khi vấp ngã sẽ không cảm thấy lúng túng hay là không biết xoay sở ra sao. Suy cho cùng cũng là tại anh. Lần sau thì anh sẽ cần nhăn ký lướng hơn. Em sẽ không nghỉ đâu. Dù thế nào em cũng sẽ đến công ty làm việc. Cảm ơn anh đã đồng viên rồi đã thông tư tưởng cho em. Có những nút thắt trong lòng mãi không thể nào thao gỡ. Bây giờ thì em đã thông suốt hơn rồi. Nếu như em mệt quá thì có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vài ngày, dưỡng sức, lấy lại tinh thần để có đà phát triển. Bình thường thì nghỉ cũng không sao. Nhưng mà trong giai đoạn nhạy cảm như thế này, nó cứ như là việc trốn tránh ấy. Thể hiện bản thân em yếu đuối và nhu nhược. Mọi người nhìn vào sẽ đánh giá em là không có can đảm vượt qua thử thách. Đã như vậy, họ lại càng có cớ theo dệt em. Ừ. Em phải đi làm. Có như vậy thì người ta mới không có cớ để vội sập mình xuống nữa. <cười> Cuối cùng thì em cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy. Mà anh sang sành tặng lời khen cho anh chúng Cảm ơn anh về tất cả nhé. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Cảm ơn tình yêu to lớn của anh và sự sâu sắc của anh nữa. Tránh sự nhấn nại, bình thản của anh mới có thể cứu vớt được cảm xúc cũng như là những suy nghĩ trong em đấy. Em nghe anh làm điều đó là vì điều gì? Là vì muốn tốt cho em. Có đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà chưa đúng hoàn toàn đâu. Vậy là sao? Em không hiểu ý anh ấy. Còn người ta sinh ra trên cuộc đời này vốn đã mang lòng ích kỷ. Làm việc gì cũng là về bản thân mình trước. Bởi vậy, anh có đưa ra những lời khuyên, đồng viên, thì là muốn em tốt hơn, vui vẻ lạc quan hơn. Nhưng mà xuất phát điểm, anh làm là vì anh trước. Bởi vì nếu như em thông suốt được mọi chuyện, em sẽ yêu và trân trọng anh hơn. Sau cùng, anh mới là người được lời. Bởi vì vừa được yêu, vừa có được người yêu hiểu chuyện như thế ghê gớm thật nhỉ. Đúng là không thể xem thường ấy. Anh trông phòng phiêu đám. <cười> anh tưởng là ngay từ khi bắt đầu xung động và có tình cảm với anh, em đã biết là anh không thể nào xem thường được rồi chứ. Bởi vậy, mỗi lần xem em luôn chọn chế độ HD đấy. Ô, cũng đáo để nhỉ. Thôi, em về phòng làm việc đây Cà phê pha xong, anh uống đi, cả ngồi đấy. Được rồi. Vui vẻ lên nhé Anh chốt mỉm cười tắt điện thoại Trong đầu thì thầm cảm thán về những lúc cô thấy khó khăn mệt mỏi Hay thậm chí là bê tắc, chán trường Mà anh luôn là người dịu dàng Ân cần ở bên Lắng nghe và dìu dắt cô bước qua những công bậc cảm xúc Cầm ly cà phê trên tay Anh chốt định bước ra khỏi phòng trà nước Và quay về làm việc Thì bất chợt hai lần đi vào Hôm nay cô giám đốc nhân sự Mặc chiếc váy dài màu đỏ Thêm ngừng phô bầy chẳng muốn. Nhìn thấy hai lần thì anh chống cuối đầu chào lễ phép. Xảm đông? Không xảm. Bạn gái của chủ tình không cần khách sáo như vậy. Một câu trả lời đầy mềm mai. Anh chống không giận. Ngược lại còn bình thản rồi nói. Tôi pha cà phê xong rồi. Tôi đi trước đây. Xảm đông cứ thông thả nhá. Helen bất mán kết lời. Có phải là cô đang cảm thấy hạ hê lắm không? Cô nghĩ là bản thân mình sở hữu được trái tim của người đàn ông quyền lực đó nên tự cho mình cái tính cách kiêu căng à? Giám đốc à, tôi không hiểu là chị đang nói gì cả. <cười> thế để tôi nói cho cô hiểu nhé. Đồ tiểu tam, con sáp thứ 13. Cô có biết chủ tịch là người đàn ông như thế nào không? Phần bèo bọt như cô, lấy tư cách gì mà đeo bám mình ấy? Gương mặt của anh chống không biến sắc, ánh mắt của cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như sao của Helen, chậm rãi cất lời. Chưa có hiểu thế nào là tiểu tam không? Thế nào là con giáp thứ mười ba chứ? Helen nghe xong tức giận rồi quát liền. Tiểu tam là loài người như mày đấy, con giáp thứ mười ba cũng là loài người như mày đấy. Tiểu tam là kiểu phụ nữ chuyên chen ngang Phá hoại hạnh phúc của người khác Còn giáp thứ 13 thì cũng tương tự Nhưng mà chỉ có tận mát chứng kiến Tôi xanh giật người đàn ông của ai chưa Nói lời không có cơ sở như vậy Coi chừng tôi kiện Chỉ tội vô khống, bịa đạn Và xúc phạm danh sự nhân phẩm của người khác đấy <cười> Được Tựa mày có giỏi thì mày kiện đi Lúc này thì Helen Hiền nguyên hình là một người phụ nữ Chuông hoa đành đá Chị ta xù lông xù cánh Bàn tay thì chị thẳng vào mặt của anh sự Rồi thách thức Tất cả mọi thứ xảy đến Bất lời với tôi Nếu như có thể tôi sẵn sàng làm như vậy Chị không cần phải thánh Còn nữa Chị hỏi tôi có hiểu gì Về người đàn ông như chủ tịch không ạ Thế thì tôi cũng xin trả lời nhé Những gì tôi biết và nghĩ quả thực không nhiều Nhưng mà có một điều tôi dám chắc với chị Là nghĩ có tình cảm với tôi Điều đó là thật Chủ tịch yêu tôi Điều đó cũng là thật Cho dù tôi không giàu có Không tài giỏi được như chị Nhưng mà chị Văn Viến Sẽ không có được tình cảm từ người đàn ông đó đâu Ngày đến đây thì Helen tức giận Đến nỗi gương mặt chuyển sang trạng thái Đỏ gai gắn Trong mắt thì trờn toàn là lòng trắng Hai hàm sang nghiến chặt lại Vô cùng đáng sợ Trái ngược vơi và ngoài nóng này Mất kiên nhẫn của hai lần Anh chống bình thản giống như Gặp một vật cản ngang qua đường Cô nhẹ nhàng bước qua Và làm như không hề chú ý đến đồ vật đó Tiểu tam có nói có giống Đúng là người ta nói quả không sai Mẹ mày xưa kia giật chồng của người ta Tới bây giờ lại đến lượt mày à Năm lần bầy lươn Tìm cách phá hoài hạnh phúc tình yêu của người khác Mày không cảm thấy nhục nhã sao Anh chung ngày xong thì ngỡ ngàng về câu đáp lời bóng gió của Helena. Chị ta biết đường gì về quá khứ của cô mà lại mành miệng nói như vậy? Những gì mà chị không tình mánh chứng kiến, đừng cố đặt điều theo sẻt không tốt về người khác. Tôi không biết ai là người đã nói với chị những điều này, mà thực ra thì tôi cũng không cần biết người đó là ai, bởi vì những người có chung suy nghĩ như chị thì sẽ mái mái ở phía sau người khác mà thôi loài người như mày, khi thì cướp người yêu của em gái, khi thì lại tìm cánh ve ván tán tình người đàn ông của người khác, mày đúng là mặt dày đấy, mày không biết nhục à? à anh chung thật sự phải suy nghĩ khi hai lần buông ra những lời nhận xét hóc búa như vậy. Là ai? Ai đã nói với hai lần những điều đó? Truyền xiên của gia đình cô, tôi không nghe người ngoài lại hiểu xót đến như vậy à? Tôi cướp người đàn ông của ai cũng được. Nhưng mà riêng người đàn ông của chị, tôi tuyệt đối không có hứng thú. Chị có biết vì sao không? Vì sao? Có câu, ngưu tầm ngưu má tầm má. Người đàn ông nào mà yêu thương được con người của chị thì tôi đoán, anh ta cũng không khá hơn chỉ là vì, chị là bao Bởi vậy, chỉ nghĩ là tôi có hứng thú va ván tán tỉnh một người như vậy được sao? Mày! Còn nữa, Người đàn ông khác mà chị nói Thực ra tôi hiểu là chị đang nói về chủ tịch Nhưng mà chị đã nhầm Ngay từ đầu người đàn ông khác Đấy vốn dĩ không phải là của chị Bởi vậy Câu từ chị trách người khác Thì chị không có tư cách để nói ra đâu sinh ra cái miệng trên khuôn mặt Không chỉ là để trang trí cho đủ thẩm mỹ Nếu như cái miệng đó Không biết tiết chế Không hỏng cách nói lời hay ý đẹp Thì sớm muộn gì Cũng tự rước họa vào thân thôi Nói xong đàn anh chốm dẫn khoát quay người bỏ đi. Helen đứng ở đó với gương mặt không thể nào khó coi hơn được nữa. Ngày thường thì anh chốm như mày cần mất làm việc. Helen cứ ngỡ đó là kiểu người có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng mà thật không ngờ khả năng phán đoán của cô vô cùng thấm. Anh chốm không hề nhu nhược như cô vẫn nghĩ. Hơn cả, ngay từ đầu Helen đã nhận kết cục đắng bởi cô cố gắng răng giật thứ không thuộc về mình. Dành dần không được thì quay ra đổ lối, hành học người khác. Thật bại, nối tiếng thất bại. Một cảm giác gây trề bé bạn. Helen cứ đứng đó hồi lâu. Toàn thân cứng đờ vì những luồng cảm xúc chồng chéo đang hiện hữu trong tâm trí, vô cùng khó chịu. Tại chung cư The Vesta Văn Phú, tan làm, anh chống không ở lại công ty tăng ca, mà đi về thẳng nhà. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện mỗi một phút xe ngồi xe đám đông ồn nào đó, cho dù cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng mà sự thật là anh chúng luôn phải gồng mình lên, luôn tò ra mình ồn, chứ thật lòng thì không hề dễ chịu chút nào cả. Mtv và tròn một list nhạc nhẹ, anh chúng nằm dài trên sofa tận hưởng giây phút nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc căng thẳng. Hưởng ngánh mắt nhìn qua không cửa kính, màn đêm đã bao trùm bốn phía, trên nền trời thăm tối. Ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn vệ tênh tú vẫn lặng lẽ tô điểm cho bầu trời. Những cơn gió nhẹ thoảng qua nghe vi vô. dễ lòng đường, ca phương tiện nối đuôi nhau đi ổn á. Tiếng còi xe âm thanh từ các cửa hàng điện tử siêu thị. Tiếng các bà mẹ la mắng con vòng đến từ những căn hộ kế bên. Cuộc sống này mệt mỏi thật đấy. Anh chống thẩm nghĩ. Có đôi khi bởi vì cảm thấy quá cô đơn. Anh trống vẫn thở mao ước có một mái ấm gia đình tròn vẹn, có một người chồng đêm đêm đầu ấm tay gối, có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Sau một ngày xài mệt mỏi, càng thành viên được quay quần bên nhau để tận hưởng không cảnh đoàn viên sum họp. Ao ước là vậy, nhưng mà khi chứng kiến những gia đình người khác đang ngày đêm vật lộn với cuộc chiến cơm áo gạo tiền, vật lộn với những đêm con ốm, con quấy khóc, vật lộn với con đến trường không tiếp thu được kiến thức tan làm, cả ông chồng trốn vợ đi tụ tập uống bia, cuộc sống cứ như vậy quay vòng, luôn là những vòng tuần hoàn không hồi kết. Phải chăng hôn nhân chính là cánh cửa mà cái bên trong chỉ muốn thoát ra, người bên ngoài thì lại muốn nhảy vào? Đang mệt man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn rung lên, anh Trúc lười biếng ngồi dậy, cô để cuộc gọi báo nhớ. Tuy nhiên sau đó, sai đó có vẻ sẽ quan trọng nên làm Trúc mến cưỡng. Xoay người, đưa tay lấy điện thoại trên bàn Màn hình hiền đến của gọi nhớ của Tường Lam an chôm nhấn gọi ngược trở lại cho cô bản thân Tường Lam, gọi tôi có việc gì vậy? Tàn làm về chưa đấy? Vợ xong bệnh gì nên không kịp nghe điện thoại à? Tường Lam tò mò hỏi Tôi về nhà được nửa tiếng rồi Mệt mỏi quá Nằm liêm xìm được một lát Cô gọi thì lại không kịp nghe ấy. Thế hôm nay ở công ty áp lực quá hay gì vậy? Sao lại ngủ giờ này? Đã nấu cơm tối chưa? Sao này đúng là nhiều chuyện khiến tớ áp lực thật. Ăn không ngon, ngủ cũng không ngon. Về nhà thì lại nằm sai. Không muốn đồng tay đồng chân làm việc gì cả. Thế mệt quá thì cứ nói với chủ tình. Anh ấy sám xím cho một cô giúp việc. Đảm bảo đi làm về đến nhà thì có người cơm bưng nước rót tận miệng. sung sướng như bà Hoàng ấy. Tôi có chân tay mà Nhưng việc đó tôi hoàn toàn có thể tự làm được thuê giúp việc làm gì cho tốn kém Với cả tôi cũng không quen cảm giác có người giúp việc đâu Mình làm gì cũng không cảm thấy thoải mái Tôi đùa thôi Tính cầu thế nào tôi hiểu quá rõ còn gì Ừ Biết vậy mà vẫn cố tình trêu người ta Ghét vậy không biết Hôm nay thì tôi cũng hơi mệt Công ty mới bồi nhèm giám đốc mới Vừa mới đi làm ngày đầu tiên Đã quay cho đám bọn tôi chóng hết cả mặt đi Công việc thì ngập đầu Thời gian quay nghiêng quay ngả cũng không có Ừ Ghê gớm như vậy á Cảm giác ban đầu thì có một chút căng thẳng Sau này quen thì không biết thế nào Và tôi cũng chưa nấu cơm hay là bọn mình sang ngoài ăn uống gì đó đi Lười nấu quá Thêm để xem khác được không vậy Tôi mệt quá Ừ, thực sự là không muốn nhấc xác lên ý. Chỉ muốn ngủ một giấc cho đến tận sáng hôm sau Hay là cậu dù anh Hiếu đẹp trai Quên năm đỉnh đi Anh ấy sẽ không từ chối đâu Cái con quỷ này Là con trêu người ta ừ. Đa nghiền là còn ngài Ai nghiến Thôi đi Không cần phải che xấu Nhìn trang cá nhân của hai anh chị trên mạng xã hội là tôi cũng đủ hiểu rồi Cứ cái kiểu update hình ảnh với status bóng gió Nghe sặc mùi yêu đương. Ấy. Ờ, sao cậu nhìn xa nữa? Thế cậu nghĩ tới là càng ngốc à? Cậu mà tài tới là nhân vật trung xa nên mới liên kết được nổi sông mà hai người bóng gió trên mạng. Người ngoài thì chắc là họ sẽ không nhận xa đâu. Tớ tình cảm sau này tiến triển tốt chứ. Anh chốc à? Hình như là tớ yêu anh Hiếu thật sổi ấy. Tường Lam thật thà đáp lời. Ở tì... Đó là chuyện tốt mà. Cảm giác ở bên anh ấy, tôi cảm thấy lòng mình bình yên, thanh thản và dễ chịu lắm. Tính cách của Hiếu thì hòa đồng thân thiện, cũng giống như cậu vậy. Không lẽ con người nam đình ai cũng đáng yêu như vậy à? <cười> Chứ xỉ nữa, nam đành mãi đành ấy. Mà nói thế thôi, nhưng mà thực lòng tôi mừng cho cậu và cho cả anh Hiếu. Giữa biển người bao la rộng lớn. Vô tình gặp gỡ, ở lại bên nhau cũng là một cái duyên vô cùng lớn. May mắn hơn nữa làm cả hai gặp nhau vào thời điểm đã trưởng thành. Đủ trên chắn để đưa ra những giờ đánh lâu dài trong tương lai. Đốm kiểu gặp đường chân hái cuộc đời. Chúng ta hợp nhau kinh khủng ấy. Đó là những nét tấn cánh. Sự hòa hợp mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở con người của Tùng ấy. À, mà nhắc đến Tùng thì mới nhớ... Lâu rồi anh ấy còn liên lạc không vậy? Không Tớ chẳng hết các tài khoản Mạng xã hội rồi Hôm trước Vô tình chát vơi mấy bài trì ở khu trò cũ Tớ biết được nhiều thứ hay ho về Tùng lắm ấy. Thế à? Hình như nào? Kể cho tớ nghe với Nghe bảo là sau đợt tớ bỏ đi Tùng Săn Văn chán đời lắm Mà nghĩ cũng tội Thời gian đó đúng là không dễ dàng gì đôi với cả hai các át như tụi mà cũng lao vào rượu bia nhậu nhàn thu đêm suốt sáng ấy. Mọi người kể như vậy à? Ừ, nhưng mà còn điều này ghê gớm hơn cơ. Mỗi đêm lao ý say rượu, đều dân gái về phòng, rồi lai dập rượu nhau đến sáng. Mà cậu hiểu rồi đấy, mấy người say rượu thì họ có ý tứ gì đâu. Rồi mấy cô gái dịch vụ nữa, mây mưa vần vũ mà cả khu chó mất ngủ với sự ồn ào của họ ấy. Cái gì mà kinh thế Xa đoạ đến mức như vậy à Đấy đàn ông đấy Dù không yêu Nhưng mà họ cần được thỏa mãn nhu cầu sinh lý Mà càng những khi có hơi men trong người Thì bản năng đàn ông lại thêm bức bách nữa Thế chàng đó vẫn cáo dài cho đến bây giờ sao Hình như là thôi rồi Mà thấy bảo là mới tán được cô bé nào sinh viên năm nhất cổng quê ấy, Được mấy bữa em đã dắt về sống thở Đúng là đàn ông không có ai nhìn tình sụp được lâu cả. Cũng hy vọng anh ấy thay đổi chôn suy nghĩ, thay đổi cách yêu so với thời còn yêu cầu. Mà thôi, không nói chuyện về tổng nữa. Tôi lại nghĩ về những tháng ngày không vui vẻ bên chàng trai đó. Ừ thêm nói chuyện khác đi. 30 tháng 4 cậu có về quê không? Có chứ. Lần này anh Hiếu cũng theo tớ về xa mắt bố mẹ tớ. <cười> Tớ đừng nói là năm nay tớ đừng ăn tiệc cưới nhá. Cũng không nằm ngoài sự tính của chúng tớ. Mà chuyện ở công ty cậu sao rồi? Mọi người còn thiêu sền bệnh phẩm ác ý nữa không vậy? Vẫn còn. Ôi, tớ mệt mỏi quá. Căng thẳng cả đầu cũng vì chuyện này. Tớ cậu cứ bỏ ngoài tay đi. Việc của mình thì mình làm. Miệng lưới thế gian thì chả bao giờ ngăn được hết đâu. Nó giống như những lỗ hồng vậy. Mình có thể bệt được lỗ này Nhưng mà còn hàng trăm lỗ khác thì sao Chỉ còn cách là đạp lên dư luận mà sống Tiếm tụm tồn tại và tiến về phía trước thôi Chủ tịch cũng khuyên tôi sống như cậu vậy tôi cũng đang cố gắng làm như thế đấy Mặc dù cảm giác không dễ chịu tí nào cả Anh chống say xưa trò chuyện cùng tượng Lam Thì tiếng chuông cửa vang lên Nghĩ là ảnh đến Anh chống thì thầm vào điện thoại À, nói chuyện sau nhé, tớ bẩn rồi Tưởng làm ngay như vậy bàn lấp lửng phỏng đoán Bẩn rồn giờ này Thì trăm phần trăm là chàng đến thăm Thôi được rồi Tiếp đón anh yêu đi Tớ cũng đây 8 giờ cho dễ chịu đây <cười> Còn này Ok, nói chuyện sau nhé An chốm đặt điện thoại xuống bàn Rồi hí hừng chạy ra mở cửa Cánh cửa vừa bật mở Cô đang đành nói lời yêu thương với mạnh Thì bỗng nhiên phát hiện Người bên ngoài không phải chủ tên Mà là mẹ Ngày lập tức cô bối rối cất lời Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này Thì giờ đây chúng ta đang cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng cho hàng trúc Không biết là khi mà mẹ của cô tìm đến gặp cô Thì điều gì sẽ xảy đến đây Với con người của bà ta thì anh sẽ tin chắc là không có gì tốt lành cả À, còn nói về cô nàng hai lần thì cô nàng giám đốc nhân sự này phải nói là một con cáo già Liệu rằng cô ta có chịu bỏ qua sự việc này hay không? Trong tương lai sẽ còn những điều bất ngờ nào xuất hiện nữa. Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể nào bỏ qua một nhân vật đó chính là băng tâm. Không biết là số phận của cô ta giữa đây đã ra sao rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sậu nhé.